Xin chào các bạn, sau đây mời các bạn nghe tiếp phần 5 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Tu tâm cho tốt thì đời thong dong. Quét giác cũng là tu hành Phật nói những người khất thực cho dù là người quét giác cũng có 5 lợi ích Một là nội tâm thanh tịnh Hai là khiến tâm của người khác thanh tịnh Ba là ngày ngày hân hoan Bốn là nghề nghiệp chính đáng Năm là khi chết đi rồi được về với trời Đại sư Hoàng Nhất thường tùy Phật học. Quét giác cũng là quét dọn nội tâm Tâm không trong sạch thì quét giác cũng vô ích Nếu mọi người đều quét hết tâm địa xấu xa Thì trên đời sẽ không còn nơi nào là không sạch sẽ cả Trong Phật giáo, quét giác chính là cách tu hành tốt nhất Nghe nói trước đây Phật Tổ có một đệ tử tên là Châu Lợi Bàn Đà Gia Trời sinh tính ngu ngốc, dạy cái gì cũng không học được Phật Tổ dạy cậu một câu hát kinh Phật Dạy cả ngày mà cậu vẫn không nhớ được Cứ nhớ được câu trước thì quên câu sau Học được câu sau thì lại quên câu trước Phật Tổ bèn đưa cho Châu Lợi Bàn Đà Gia một cây chổi Và nói Con không nhớ nổi bốn câu hát Vậy thì nhớ kỹ hai từ quét rác là được rồi Thế là châu lợi bàn đà ra ngày ngày quét rác theo yêu cầu của Phật tổ. Cuối cùng quét sạch mọi phiền não nghiệp chướng và tu thành A-La-Hán. Đối với người thường, những công việc như quét rác, quét dọn nhà vệ sinh đều là loại công việc thấp kém. Sao có thể giúp người ta tu thành chính quả được? Thật ra quét rác là một cách tu hành. Nhà Phật nhận định quét rác có mấy ưu điểm dưới đây? Một là Sửa đổi tính cao ngạo tự mãn Con người đều có tính cao ngạo tự mãn Cho rằng mình rất giỏi giang Cao hơn người khác một bậc Thật ra đây chính là chứa ngại lớn nhất trong việc loại bỏ phiền não Nếu như một người có thể vui vẻ Thản nhiên làm công việc mà người khác thường cho là thấp hèn Cũng có nghĩa họ đã sửa được tính cao ngạo của mình Hai là sạch sẽ giúp cho con người tĩnh tâm trở lại Quét dọn nhà cửa hay nơi làm việc cho thật sáng sủa sạch sẽ Thì tự khắc sẽ cảm thấy an yên Không chỉ tâm ta an Mà những người ghé đến cũng thấy yên lòng Ba là quét sạch rác rưởi trong lòng Trong lòng chúng ta có rất nhiều rác Như là lòng tham, giận dữ, ngạo mạn, nghi ngờ Quét cho cõi lòng trong sạch Ấy mới thực sự là thanh tịnh Nói một cách dễ hiểu Quét rác vừa để làm sạch môi trường bên ngoài, vừa là dọn sạch thế giới bên trong Rác trong tâm hồn phải được dọn sạch sẽ thì tâm mới sáng trong Quét thế nào đây? Bằng sự áy náy, sám hối, nghĩ cho tỏ tường, ngẫm cho thấu triệt, ngẫm cho ra thiếu sót, nghĩ cho thấu sai lầm Như vậy có thể quét sạch hết bụi trần trong lòng Đây là phương pháp mà Phật Đà dạy cho Châu Lợi Bàn Đà ra Ý nghĩa của việc quét rác là loại bỏ bụi trần Bỏ hết bụi trần trong tâm trí thì trí tuệ cũng được khai sáng Cho nên ngày thường chúng ta có thể ngẫm lại bản thân Luôn tự kiểm điểm, quét sạch bụi trần trong tâm hồn mình Học cách tự suy ngẫm, quét sạch bụi bẩn trong lòng Hãy tha thứ cho người khác như tha thứ cho chính mình Hãy trách cứ mình như khi trách cứ người khác Ngồi im thì nên ngẫm chuyện của mình Đừng bàn luận đàm tiếu chuyện người khác Gặp chuyện gì cũng phải nghĩ cho người khác Phán xét người khác thì trước tiên phải ngẫm về mình Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Một tăng nhân tên là Nguyên Trì Theo học thiền sư Vô Đức đã nhiều năm Tuy rất chăm chỉ nhưng trung quy không có tiến bộ gì cả Một ngày nọ khi thiền định vào buổi tối Nguyên Trì hỏi xin sự chỉ dẫn của thiền sư Vô Đức Thưa thầy, đệ tử xuất gia đi tu đã nhiều năm nhưng vẫn mù mờ không biết về mọi thứ, nhận không đổ mà các thí chủ cấp dưỡng. Xin sư thầy mở lòng từ bi nói cho đệ tử biết, hàng ngày ngoài việc tu hành và lao động ra thì còn có thứ gì cần tu dưỡng hay không? Thiền sư vô đức trả lời: Tốt nhất là con cứ trông nom cho tốt hai con vịt, hai con nai, hai con chim ưng, buộc chặt con sâu trong miệng. Đồng thời luôn tranh đấu với một con gấu Ngoài ra còn phải chăm sóc một người bệnh nữa Nếu như con làm được tất cả những việc ấy và làm tròn chức trách Ta tin rằng nó sẽ giúp con được rất nhiều Nguyên chỉ thắc mắc Thưa sư thầy, đệ tử tới đây học hỏi Phật Pháp Không đem theo mấy động vật như vịt, nai, chim ưng thì lấy gì mà trông nom? Hơn nữa, con muốn hiểu về những thứ có liên quan đến Phật học thì có liên quan gì đến mấy động vật đó? Thiền sư Vô Đức vừa cười vừa nói Hai con vịt mà ta nói chính là đôi mắt của con Ta bảo con trông non nó cho tốt, nghĩa là muốn con không nhìn những điều vô lễ Hai con nai chính là đôi chân của con Con phải giữ vững nó, không làm chuyện vô lễ và đừng để nó bước vào con đường tội lỗi Hai con chim ưng chỉ đôi tay của con, phải để nó làm tròn trách nhiệm của mình và không làm điều vô lễ. Một con sâu chỉ cái lưỡi của con, phải buộc nó không được nói những điều vô lễ. Còn con gấu là trái tim của con, con phải khắc chế được sự ích kỷ trong nó và không được nghĩ điều vô lễ. Và bệnh nhân là cơ thể của con, hy vọng con đừng để nó chìm vào tội lỗi. Sau khi nghe lời giáo huấn của thiền sư vô đức Nguyên trì lặng lẽ gật đầu Dường như lĩnh ngộ được điều gì đó Ý của thiền sư vô đức rất rõ ràng Con người nên khống chế nghiêm ngặt Sự ích kỷ của bản thân Không nghĩ, không nói Không làm những điều tổn hại Đến việc tu dưỡng đạo đức Đối với người thường mà nói Thì phải thường xuyên kiểm điểm lại chính mình Có rất nhiều cách để kiểm điểm bản thân Có thể trầm tư suy nghĩ Đối thoại với chính mình Tự kiểm điểm lại những lỗi lầm mình đã gây ra Vậy thì Đại sư Hoàng Nhất đã tự kiểm điểm mình bằng những phương pháp nào Trong một bài diễn giảng, Ngài từng nói thế này Tôi thường tự nghĩ về mình À, tôi có phải là một súc sinh không? Hình như không phải Bởi vì tôi vẫn mang thân xác con người Tôi có táng tận lương tâm không? Hình như không Bởi vì tôi vẫn còn lương tâm để thường xuyên ngẫm lại lỗi lầm của bản thân Từ khi tôi còn là một đứa trẻ đến bây giờ Tôi có vùi đầu tạo nghiệp ác không? Hình như cũng không Bởi vì khi còn là một đứa trẻ Tôi thường làm theo viên liễu phàm Tự ngẫm lại cái đúng cái sai của mình Còn sau 30 tuổi Tôi rất chú ý đến việc tu dưỡng Khi mới xuất ra tôi cũng có đạo tâm Nhưng từ khi xuất gia cho đến bây giờ Tôi cũng khác nhiều rồi Bởi vì trong 20 năm xuất ra tôi thấy mình càng ngày càng xa đoạ Cơ thể tuy không phải súc sinh nhưng tâm thì không khác gì súc sinh Tuy không đến nỗi tán tận lương tâm nhưng ngày càng mê muội hồ đồ cũng chẳng khác gì mất hết lương tâm Còn về chuyện tạo ác nghiệp kể từ khi tôi xuất ra ác nghiệm ngày một tăng lên thiện niệm ngày một ít đi Cho đến bây giờ có thể nói tôi là một người chìm đắm vào việc ác Chuyện này không cần khách sáo cũng không cần khiêm nhường Năm nay lại càng tệ hơn năm ngoái nữa rồi Từ ngày 20 tháng riêng khi tôi đến tuyển châu Hai tháng vừa qua đã làm cho đầu óc tôi rỗng tuếch Không chỉ bản thân tôi không chịu được Ngay tới bạn bè cũng nói trước đây tôi thành thơ nhà rỗi Thường một mình tới lui tùy ý nương nhờ Nhưng tại sao dạo gần đây tôi lại thay đổi thái độ thường ngày Đi khắp nơi diễn giảng Thường xuyên gặp khách Lúc nào cũng có tiệc Tôi trở thành một hòa thượng xã giao rồi Đây là điều mà bạn tôi đã nói Tôi cũng thấy mình dạo này có đôi phần giống với hòa thượng xã giao Cứ như vậy Sau khi ở tuyển châu 2 tháng Tôi lại đến Huệ An, Hạ Môn Rồi đến Trương Châu Tôi cứ tiếp diễn lỗi lầm cũ Không phải vì danh lợi thì là vì thanh danh Không phải vì thanh danh thì lại vì danh lợi Tuy rằng sau 2 tháng ở Thụy Trúc Nham Tôi cũng được an nhàn bình tâm hơn một chút Nhưng không lâu sau tôi lại đến kỳ Bảo Đình Giả vờ là người chi thức Tôi đã nhận rất nhiều đồ cúng lễ, cung dưỡng của thiện nam tín nữ Có thể nói tôi thấy xấu hổ tột cùng Tháng 9 tôi lại đến An Hải ở một tháng Nơi này cực kỳ náo nhiệt Và dạo này tôi lại đến tuyển châu Tuy rằng tôi luôn sợ phải rời xa Nhưng vẫn không tránh được chuyện bước tiếp Trên con đường thanh danh lợi ích Nhưng vừa rồi có một chuyện đáng vui mừng Vì hôm trước tôi nhận được một bức thư Của một cháu nhỏ 15 tuổi quê ở Vĩnh Xuân Cậu bé khuyên tôi sau này không nên thường xuyên tiệc tùng nữa Mà phải chăm chỉ tĩnh dưỡng Trong thư cậu bé còn kể về cuộc sống của mình Cậu bé thường ngâm thơ, thử nguyệt, ngắm hoa, ngồi thiền. Đó là một bức thư dài cả ngàn chữ. Tuy mới 15 tuổi, nhưng cậu bé lại có tư tưởng cao thượng và quan niệm đúng đắn đến như vậy. Đọc bức thư của cậu bé mà tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Kể từ đó, tôi đã quyết tâm khước từ mọi tiệc tùng. Tuy rằng sẽ làm phật lòng người khác, nhưng tôi mặc kệ. Sau khi xuất ra, Đại sư Hoàng Nhất đã sống cuộc sống thanh thản nhàn dỗi, không màng danh lợi. Có một khoảng thời gian Ngài cư trú ở Tuyền Châu, nhưng đột nhiên lại bận diễn giảng và tiếp khách. Ngài đã viết rất nhiều thư, thậm chí gặp khách mấy lần, ăn mấy bữa cơm chay, và trên báo chí đã tiết lộ về những thông tin không bình thường này. Các bên báo đài đều vô cùng phấn khởi khi Đại sư chịu mở rộng Pháp Duyên. Nhưng đúng lúc này, Đại sư Hoàng Nhất lại nhận được một bức thư dài rằng dọc toàn chữ là chữ của một cậu bé 15 tuổi tên là Lý Phương Viễn nói về tình hình của ngài dạo gần đây. Cuối thư, cậu bé còn nói đại sư Hoàng Nhất đã trở thành một hòa thượng xã giao và khuyên ngài nên đóng cửa tĩnh tu. Đại sư Hoàng Nhất đọc xong bức thư thì cực kỳ cảm động, ngài lập tức viết thư trả lời, bày tỏ xin lập tức tuân mệnh đóng cửa tĩnh tu, từ bỏ mọi thứ và tỏ rõ sự sám hối trong buổi họp các bạn đồng môn Phật giáo ở dưỡng chính viện thừa thiên tự Tuyền Châu. Không lâu sau, đại sư ngồi thuyền men theo suối từ Tuyền Châu đến thẳng Vĩnh Xuân, đích thân đến Bồng Hồ quê hương của cậu bé để gửi lời hỏi thăm. Sau đó, ngài tĩnh tu ở tịnh xã chùa phổ tế Bồng Sơn trên cửa phòng đề thập lợi luật viện rồi ngài lại viết trên cửa tám chữ bế môn tư quá y giáo quan tâm nghĩa là đóng cửa tự kiểm điểm xét lại lòng mình theo lời dạy của Phật và ở miết trong đó 572 ngày đây là nơi đại sư ở lâu nhất trong hơn 10 năm ở Phúc Kiến Trong thời gian đó, Ngài đã từ chối tất cả tiệc tùng, thư tử của bạn bè, niêm phong, cất hết vào kho, chỉ chuyên tu pháp môn của Nam Sơn Luật. Tinh thần dũng cảm, tự kiểm điểm của Đại sư không phải ai cũng làm được. Người thường chúng ta biết rõ mình đã làm sai, vẫn giả mồm cãi cố, thì nói gì đến chuyện tự kiểm điểm bản thân. Huống hồ Ngài còn tự kiểm điểm mình công khai trước mọi người. Trong cuốn bàn về trải nghiệm sửa đổi, đại sư Hoàng Nhất có nói cho chúng ta biết làm thế nào để tự kiểm điểm. Sửa đổi bản thân có phạm vi rộng lớn, không biết diễn giải từ đâu. Nay tôi xin lấy trải nghiệm hơn 50 năm tu dưỡng sửa đổi bản thân của mình để chia sẻ với mọi người đôi điều. Nhìn chung quá trình sửa đổi gồm những bước sau. Học hỏi Trước hết phải đọc nhiều sách. Hiểu rõ sự khác nhau giữa thiện và ác Và cách để hướng thiện Đọc từ khi còn nhỏ Mai này thường xuyên đọc lại Sẽ cảm thấy có gì đó gần gũi thân thiết Cảnh tỉnh Vừa phải học Vừa phải thường xuyên tự kiểm điểm lại bản thân Từ lời nói cho đến hành động Cái nào là ác thì phải sửa chữa Ngoài ra hàng ngày khi chuẩn bị đi ngủ Phải ngẫm nghĩ về những chuyện Mà mình đã làm trong ngày Tốt nhất là có thể viết nhật ký hàng ngày. Sửa đổi Sau khi tự kiểm điểm, nếu biết là sai thì cố mà sửa. Sửa sai là chuyện cực kỳ quang minh chính đại, đủ để thể hiện nhân cách vĩ đại. Tiếp theo, tôi vốn muốn giải thích với mọi người về trải nghiệm của mình trong hơn 50 năm sửa đổi hướng thiện. Nhưng những trải nghiệm ấy quả thực rất nhiều, không thể kể hết. Nay xin lấy 10 điều mà người thường không mấy chú ý để nói cùng các vị Con số 10 cũng thường được nói đến trong kinh hoa nghiêm để biểu thị ý nghĩa vô tận Khiêm tốn Người thường không phân biệt thiện ác, không e ngại nhân quả Tuyệt đối không thừa nhận rằng mình có lỗi, nói chi đến việc sửa sai Nhưng cổ nhân thánh hiền thì không như vậy Khổng tử nói Hay chuyện nhân nghĩa mà không làm theo Biết điều bất thiện, không sửa đổi, đó là những mối lo lắng của ta. Thánh hiền còn khiêm tốn như vậy, sao chúng ta có thể tự mãn cao ngạo được? Cẩn thận khi một mình. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ những suy nghĩ trong lòng. Không có chuyện gì là Phật Bồ Tát và các quỷ thần không thấy không biết. Nếu lúc nào cũng ý thức được điều này, thì tự khắc không dám làm chuyện sảng bệnh. Tăng Tử viết Mười mắt nhìn vào, mười tay chỉ vào đáng sợ lắm thay Nhớ lấy điều này chớ quên Khoan dung Điều cấm kỵ ở đời là cay nghiệt mưu lợi Lời dạy của người xưa rất nhiều Nên không nghi rõ ra nữa Chịu thiệt Người xưa có câu Ta không biết thế nào là quân tử Nhưng chuyện gì cũng sẵn sàng chịu thiệt Thì hẳn là bậc quân tử Ta không biết thế nào là tiểu nhân Nhưng chuyện gì cũng muốn chiếm lợi Thì ấy chính là tiểu nhân Nói ít Chuyện này vô cùng quan trọng Khổng tử nói Lời đã nói ra xe bốn ngựa kéo Cũng đuổi không kịp Chẳng phải đáng sợ lắm sao Không nói về lỗi lầm của người khác Người xưa có câu Lúc nào cũng phải kiểm điểm bản thân Thì còn đâu thời gian mà đi kiểm điểm người khác Khổng tử từng dạy Nên nghiêm khắc với bản thân Khoan dung với người khác Những điều này thường không dám quên Không che giấu tội lỗi của mình Chúng ta phải biết che giấu lỗi lầm Là một việc rất đáng xấu hổ Không lặp lại tội lỗi Nếu chúng ta làm điều có lỗi với người khác Thì phải thấy hổ thẹn và e sợ Hãy thành thật sám hối Không được vì giữ thể diện Mà ngậm miệng không nói Tự dối gạt mình Tránh lặp lại sai lầm Nghe phỉ bán không biện giải Người xưa có câu Sao phải tức vì bị phỉ bán Không cần biện giải Chịu thiệt một chút Ít ra không phải chịu thiệt lớn Sau nhiều trải nghiệm trong hơn 30 năm qua Tôi tin rằng điều này là thật Không giận dữ Thói quen giận dữ không dễ gì từ bỏ Hiền nhân từng nói 20 năm trị một chữ nộ Vẫn chưa xóa được tận cùng Nhưng chúng ta không thể Không cố gắng trị nó Trong kinh Hoa Nghiêm có viết Một ý nghĩ giận dữ có thể dẫn đến bạn nghiệp chướng Đáng sợ lắm thay Mười điều sửa đổi mà đại sư nhắc đến Đáng để chúng ta đọc lại ngẫm nghĩ nhiều lần Như vậy mới có thể trở thành người có tu dưỡng chân chính Ngồi yên thì suy nghĩ lỗi của mình Nhàn rỗi thì đừng bàn chuyện người khác Người xưa có câu Lúc nào cũng phải kiểm điểm bản thân Thì còn đâu thời gian mà đi kiểm điểm người khác Khổng tử từng dạy Nên nghiêm khắc với bản thân Khoan dung với người khác Đại sư Hoàng Nhất Bàn về trải nghiệm sửa đổi Ngồi yên thì suy ngẫm lỗi của mình Nhàn rỗi đừng bàn luận chuyện người khác Đây là danh ngôn tu thân của người xưa Và điều này nên trở thành một phẩm chất Cần có của chúng ta trong xã hội hiện đại ngày nay Hòa thượng Đạo Tâm và Hòa thượng Vô Chi đều tu hành Phật Pháp ở ngôi chùa do thiền sư tịnh niệm làm trụ trì. Thiền sư tịnh niệm thường đi gặp những người có tiền có quyền, còn đi khắp nơi kêu gọi người giàu có xuất vốn tu sửa lại chùa, đồng thời dặn dò Đạo Tâm và Vô Chi đi hóa duyên lấy tiền sửa chùa. Hòa thượng đạo tâm cực kỳ bất mãn với thiền sư tịnh niệm, cho rằng thiền sư làm trái với đạo hành của người xuất gia. Thế là đi khắp chùa nói xấu thiền sư tịnh niệm, xúi dục mọi người đuổi thiền sư khỏi vị trí sư trụ trì. Hòa thượng vô chi lại chưa từng oán trách nửa lời, ngày nào cũng đi hóa duyên phổ độ, kêu gọi người giàu bỏ tiền đầu tư. Khi tu sửa lại chùa, vô chi cũng giám sát thi công, không dám sơ xuất. Do đó, đạo tâm gọi vô chi là hòa thượng hám tiền. Ba năm sau, chùa được tu sửa xong xuôi, thu nạp rất nhiều dân tị nạn vì lũ lụt đến tá túc. Thiền sư tịnh niệm hàng ngày đều thắp hương giảng bài, khuyên bảo dân tị nạn không thu một đồng nào. Lúc này đạo tâm mới biết mình đã hiểu nhầm ý tốt của thiền sư, hổ thẹn mà rời khỏi chùa Còn vô chi hòa thượng sau này đã kế thừa thiền sư tịnh niệm trở thành sư trụ trì Cho dù là người tu hành hay người thường, đều nên thường xuyên kiểm điểm lại mình Đừng có tùy tiện nói bừa, vì điều đó không chỉ tổn hại đến người khác mà còn làm lỡ mất thời gian quý báu của bản thân Kể cả bạn có biết tuốt thì cũng đừng nói chuyện tào lao về người khác bởi vì có những câu nói khi chuyển qua người khác sẽ bị biến chất. Thời nay, người ta thường thích bàn luận về cuộc sống riêng tư của người khác rồi than bãn về xã hội. Nam nữ, già trẻ đều thích ngồi lê đôi mách ba cái chuyện tầm phào xoay quanh nhà cửa gia đình. Chúng ta bàn luận về chuyện người khác Đa phần chỉ là cho có cái để nói Hoặc cảm thấy nếu không nói ra thì rất khó chịu Nhưng nhiều khi nó lại gây ra những mâu thuẫn không cần thiết Tục ngữ nói Thà là chửi người trước mặt còn hơn nói xấu sau lưng Người khác có khuyết điểm hay thiếu sót gì Bạn có thể nói thẳng để họ sửa đổi Đừng có nói sau lưng Chúng ta nên ghi nhớ một điều Đừng chỉ luôn chú ý vào người khác Mà phải luôn kiểm điểm lại bản thân Là một người đường đường chính chính Thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình Đừng tự lừa dối bản thân Tâm đừng nghĩ bậy Thân đừng làm bậy Miệng đừng nói bậy Quân tử thì lòng phải ngay thẳng Không lừa dối Dối người Dối mình Gạt trời cao Có ở một mình cũng phải thận trọng Ở nơi đông người phải giữ miệng Khi ở một mình phải phòng tâm Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Một chiếc gia từng nói Cho dù là khi chỉ có một mình Bạn cũng đừng làm việc xấu Phải biết giữ liêm sỉ hơn Cả khi đứng trước mặt người khác Tu dưỡng là một quá trình đối mặt Với con người thật của mình Không phải là để người khác coi Cho nên không thể Chỉ làm cho có Sự khác nhau giữa chân quân tử và ngụy quân tử nằm ở chỗ có thể thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình hay không Nếu trước mặt người khác ra vẻ đạo mạo mà sau lưng thì thủ đoạn, nham hiểm thì có khác nào kẻ tiểu nhân Trong hoàn cảnh không có gì trói buộc, người ta càng dễ lơ là Cho nên, muốn trở thành một người thật sự có tu dưỡng thì phải cảnh giác Khi chỉ có một mình cũng phải yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân Đây là một quá trình gian nan Cần rất nhiều ý chí nghị lực để chống lại những cám dỗ. Ví dụ, một người quyết tâm phải giảm cân Nhưng khi nhìn thấy món thịt kho tàu mà mình thích ăn nhất Họ lại nghĩ ăn một lần chắc cũng không sao Đáng tiếc, có một lần thì sẽ có lần hai Chính vì không cưỡng lại nổi sức hút của đồ ăn ngon Nên số người giảm cân thất bại ngày càng nhiều Nếu muốn giảm cân thành công thì phải làm được một việc Bất cứ khi nào cũng không được ăn những món đồ có nhiều chất béo Đề phòng tâm trí khi ở một mình Là mấu chốt để tu luyện bản lĩnh Thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình Chính vì không kiểm soát được tâm trí Nên mới nảy sinh ý nghĩ sai lệch Từ đó làm chuyện vi phạm nguyên tắc của bản thân Có một cặp mẹ con ra hồ câu cá Theo quy định thì phải 2 tiếng nữa mới được câu cá Nhưng bọn họ đến sớm Người mẹ giúp đứa con làm mồi câu và để đứa trẻ ngồi chờ bên hồ Nhưng đứa trẻ không chờ được, bèn thả cần câu xuống May mắn thế nào mà chỉ một lúc sau dây câu đã giật Đứa trẻ vội vàng kéo lên thì thấy một con cá lớn bị mắc câu Cậu bé vui mừng khua tay múa chân Lúc này người mẹ lại bước đến nói Chúng ta nên thả con cá đó bởi vì bây giờ còn chưa đến giờ câu cá Đứa trẻ rất không vui Nó lớn tiếng phản đối Con không thả đâu Khó khăn lắm mới có con cá to như vậy cắn câu Mà bây giờ ở đây cũng không có người khác Sẽ không ai biết đâu Người mẹ nói Bên hồ không có con mắt nào Nhưng trong lòng chúng ta thì có Ngấm ngầm làm việc xấu Bạn không nói Thì người khác có thể mãi mãi không biết Nhưng bản thân bạn thì biết Người có lương chi Sẽ cảm thấy lương tâm bất an Vì chuyện đó Cho nên, con người muốn được yên lòng thì phải học cách thận trọng khi ở một mình. Chỉ có như vậy mới không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng mình. Thận trọng khi chỉ có một mình là một yêu cầu đối với tâm trí. Chúng ta làm điều này không phải vì người khác mà là vì chính mình. Lúc này điều chúng ta phải đối mặt là con người thật của mình, lấy lỗi lầm trong quá khứ làm bài học trở thành một người đáng để người khác và chính mình tôn trọng Tâm An là Phúc Tôi hy vọng đạo đức phẩm hạnh của mình ngày một cao thượng hơn hy vọng có thể sửa đổi hướng thiện làm một người tốt bởi vì tôi muốn làm một người tốt và tôi cũng mong mọi người đều là người tốt Đại sư Hoàng Nhất ảo ảnh 15 Mân Nam Mân là tên gọi tắt của tỉnh Phúc Kiến Mân Nam ở đây chỉ vùng phía Nam của tỉnh Phúc Kiến Đại sư Hoàng Nhất không lúc nào quên việc tự kiểm điểm bản thân Cũng nhắc nhở chúng sinh lúc nào cũng phải tự ràng buộc tự quản lý mình Đừng để mất thiện tâm và lương chi của mình Đệ tử của đại sư nhớ lại và kể rằng Có một câu chuyện khác giúp chúng ta thấy được nhân phẩm cao quý của đại sư Hoàng Nhất Một lần đại sư muốn tôi mua giúp thầy vài cây bút Tôi đến tiệm sách Nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy cái nào vừa ý Bèn quay về mời đích thân thầy đi một chuyến Hơn nữa, ông chủ tiệm sách biết là đại sư Hoàng Nhất muốn mua bút Nên đã nhờ tôi mời thầy đến Thầy vừa ý cái nào thì sẽ tặng luôn cái đó cho thầy Đại sư nghe vậy, luôn miệng nói không được Thầy bảo chúng tôi nhất định phải dùng tiền để mua Sau đó đại sư còn nói với tôi Người xuất gia mua đồ không nên mặc cả với người ta Trong khi trước giờ mỗi lần mua đồ tôi đều mặc cả Nhưng nghe thầy nói vậy tôi cũng không dám biện hộ gì thêm Tôi tôn trọng ý thầy, không mặc cả với người ta nữa Có điều trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu Bởi vì thói quen của người tuyền Châu là nhất định phải mặc cả khi mua bán Đối với người lương thiện, điều khó đối mặt nhất chính là lương tâm của mình Chỉ cần làm sai chuyện gì đó sẽ thấy bất an Đây chính là chuyện tốt Nhưng không có nghĩa sau này chúng ta sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm Muốn làm được điều đó, chúng ta cần rất nhiều can đảm để đối mặt với chính mình Một người khi làm chuyện sai trái Thì người tổn hại lớn nhất không phải ai khác mà là bản thân người đó Bởi vì họ sẽ phải chịu sự lên án của lương tâm Kinh Pháp Hoa có nói Sức khỏe là lợi ích lớn nhất Thỏa mãn là tài sản quý nhất Tin cậy là duyên phận đẹp nhất Tâm an lại là hạnh phúc lớn nhất Tục ngữ nói Ban ngày không làm chuyện khuất tất Nửa đêm cũng không sợ quỷ đến gõ cửa Con người lúc gặp gian nan Sẽ thấy đau khổ khi phải chảy chật đấu tranh Nhưng chỉ cần vượt qua Thì sẽ không còn buồn khổ nữa Nhưng nếu phải chịu sự cắn rứt lương tâm Thì cho dù có cố gắng hơn nữa Đấu tranh hơn nữa Cũng không cách nào tránh khỏi đau khổ Có một con thuyền gặp tai nạn trên biển, chỉ có một người may mắn sống sót, còn các thành viên khác trên thuyền đều gặp nạn. Theo quy định của pháp luật, chủ thuyền phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho gia quyến những người gặp nạn. Là người duy nhất may mắn sống sót, anh ta đã trải qua khó khăn mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng mọi người đều cho rằng anh ta chết rồi. Trên đường về nhà, sau khi nghe nói gia quyến của mấy người gặp nạn trong sự cố lần này sẽ nhận được phí bồi thường mười mấy vạn tệ. Anh ta lập tức bỏ ý định về nhà, bởi vì một khi anh ta trở về, người nhà sẽ không có được khoản tiền đó. Mà khoản tiền này nếu như để anh ta đi kiếm, chí ít cũng phải mất đến 20 năm. Suy đi nghĩ lại, anh ta bắt đầu lưu lạc mưu sinh, nhưng anh ta cứ mãi bứt dứt không yên. Đêm nào cũng mất ngủ, thương nhớ vợ con, chịu sự dày vò của lương chi Cuối cùng anh ta cảm thấy không chịu đựng được nữa và quyết định trở về nhà, về với vòng tay của người thân Vì thế gia đình anh ta không nhận được khoản mùi thường mười mấy vạn tệ Nhưng anh ta thì cảm thấy lòng mình yên ổn Dù đã lựa chọn rời xa, anh ta vẫn không thể trốn khỏi món nợ lương tâm Tài sản mười mấy vạn tệ cũng không mua được sự bình yên trong tâm hồn. Thật ra, có đôi lúc nghĩ lại, lòng người đúng là rất kỳ cục. Càng không có ai biết thì càng tự nhắc nhở chính mình. Cho nên, khi sự việc xảy ra, chúng ta càng muốn giấu giếm thì càng phải chịu đựng sự dày vò trong tâm hồn. Thay vì thế, chi bằng công khai, dũng cảm chịu sự trừng phạt, ngược lại có thể an tâm, Chúng ta thấy bất an khi làm chuyện sai trái là bởi vì vốn dĩ chúng ta là người lương thiện Chúng ta đều không phải thánh nhân, phạm sai lầm, bị cám dỗ là điều khó tránh khỏi Nhưng chuyện đó cũng không thể trở thành cái cớ để chúng ta làm chuyện sai trái Làm sai thì phải thừa nhận, phải sửa đổi Sửa đổi rồi thì trong lòng chúng ta cũng được yên bình Quân tử chân chính là người dù ở trốn đồng không mông quạnh Không một bóng người cũng tuyệt đối không làm chuyện trái với lương tâm Nhưng khi người đó cho rằng việc gì đáng phải làm thì dù phải chịu áp lực lớn đến mấy họ cũng làm, đó gọi là không thẹn với lòng. Có một người thấy người phụ nữ nhà bên nuôi con nhỏ sống qua ngày vất vả quá nên thường giúp đỡ cô ấy mấy chuyện nhỏ nhặt như gánh nước, bưng bê vật nặng. Lâu dần người trong làng đều nói họ có tư tình với nhau. Vì chuyện này mà vợ của người đàn ông kia đã cãi nhau kịch liệt với anh ta, còn cào rách mặt anh ta. Sáng hôm sau, mọi người nhìn thấy người đàn ông với vết thương trên mặt đi xe ngựa đến chợ. Người phụ nữ và đứa trẻ nhà bên đang vác một cái túi to đi trên đường một cách khó nhọc. Người đàn ông nhảy xuống xe, ném chiếc túi lên xe rồi nói, lên xe. Người phụ nữ do dự, «Anh à, như vậy không hay đâu!» Người đàn ông tỏ vẻ không quan tâm và nói, sợ cái gì tôi không thẹn với lòng. Có người cho rằng điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải khó khăn mà là làm trái lương tâm, phải chịu đựng sự cắn dứt trong tâm hồn. Khuyên người khác sửa sai thì phải khen điều tốt trước đã. Khi khuyên ai, đừng nên chỉ vào lỗi sai của họ mà phải khen điều tốt trước đã. Làm người khóc vui thì nói gì cũng dễ lọt tai. Làm người khác tức giận thì họ khó mà nghe theo Người khéo hiểu lòng người sẽ luôn chân thành hòa nhã, nói năng uyển chuyển Khoan dung với thiếu sót của người khác, tha thứ cho lỗi lầm của họ Giận họ vô chi nhưng cũng hiểu cho nỗi lòng của họ Ăn nói linh hoạt tùy trường hợp mà khuyên nhủ Đại sư Hoảng Nhất tuyển tập cách ngôn Thông thường nếu như chúng ta khẳng định ưu điểm của người khác Sau đó mới uyển chuyển chỉ ra khuyết điểm của họ Thì kết quả sẽ khác rất nhiều Ví dụ một đứa trẻ đánh nhau với bạn ở trường học Điều đầu tiên mà người làm cha mẹ nên làm Là khẳng định nó là một đứa trẻ ngoan Bình thường rất biết lý lẽ Ở nhà cũng quan tâm chăm sóc cha mẹ Rồi nói với đứa trẻ rằng Mẹ biết nếu không phải vì quá tức giận Thì con sẽ không đánh nhau Làm như vậy sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy cha mẹ hiểu mình Lúc này cho dù bạn không trách mắng, nó cũng biết hành động đánh nhau như vậy là không tốt và chủ động nhận lỗi Đây chính là đạo lý mà Đại sư Hoàng Nhất muốn nói Khi khuyên ai, đừng nên chỉ vào lỗi sai của họ mà phải khen điều tốt trước đã Làm người khác vui thì nói gì cũng dễ lọt tai Làm người khác tức giận thì họ khó mà nghe theo Đại sư Đàm Hân trong bài viết ghi lại hồi ức về Đại sư Hoàng Nhất có nhắc đến Tôi nhớ có một lần ở Tuyền Châu, có người họ Hoàng rất giỏi vẽ tranh, nhiều lần mời đại sư đến ăn cơm. Được ông ấy mời nhiều quá nên đại sư phá lệ bảo tôi chuẩn bị vài món ăn trên tàng tinh cát để đãi khách. Lúc đó đúng vào thời kỳ chiến tranh nên món ăn nào cũng cực kỳ quý hiếm, nhưng hồi ấy mấy món tôi làm cũng được xem là tươm tất. Trong bữa cơm, cư sĩ Hoàng mời đại sư đánh giá bức tranh của ông ấy. Đại sư trước giờ chưa từng trực tiếp phê bình người khác Đại sư nhìn tranh của cư sĩ Hoàng một miệng nói Đẹp đẹp Nhưng mà người học vẽ thì nên học cách quan sát nhiều hơn Xem nhiều tranh của người khác Mới có thể học hỏi sở trường của họ Học vẽ trước hết phải học vẽ hình tròn Vẽ xong hình tròn thì xé nó ra Nếu như bốn miếng đều trùng khớp với nhau Thì mới xem như có sự chuẩn bị sơ bộ Tiếp đó là học cách vẽ đường thẳng Bước thứ ba là vẽ hình vuông bằng một nét bút liền mạch Sau đấy xé ra, nếu bốn góc trồng khít lên nhau thì mới chuẩn. Đại sư nhấn mạnh, một người bắt đầu học vẽ nhất định phải hoàn thành các bước này, nếu không sau này sẽ khó mà vẽ được. Đại sư lại nói chuyện họa sĩ phương Tây rất chú trọng kết cấu của bức tranh. Đôi khi vẽ tranh phải để lại nhiều khoảng trống, bởi vì vốn dĩ những chỗ trống đó cũng có vai trò quan trọng trong bố cục tổng thể. Đại sư còn bảo tôi nói với cư sĩ Hoàng, tốt nhất là đi mua các cuốn sách tranh để tham khảo các tác phẩm hội họa qua các thời đại, quan sát kỹ bút pháp của các tác giả, biết được ưu nhược điểm của họ, sau đó tự hình thành một phong cách riêng. Đại sư nói với tôi, ta không tiện nói những điều này với họa sĩ kia, nhờ con chuyển lời cho ông ấy. Cảm nghĩ của ta là như vậy, đúng hay không là do ông ấy tự nghĩ. Khi chúng ta khuyên bảo người khác, nếu như luôn miệng nói đối phương không đúng, thì cho dù trong lòng họ biết rõ những lời bạn nói đều đúng hết, đều muốn tốt cho họ, họ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như bạn phê bình quá nghiêm khắc, có thể họ còn ghét bạn. Như vậy vừa không thể giúp người khác hướng thiện, vừa gây ra những phiền phức không đáng có. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ tẩn trọng trước khi khuyên bảo người khác, đừng nhắm thẳng vào lỗi lầm của họ mà hãy thử dùng cách kể chuyện để khuyên giải họ. Người có xấu đến mấy cũng sẽ có ưu điểm. Nếu như chúng ta có thể nhìn nhận và tán dương ưu điểm của họ thay vì lấy khuyết điểm để phủ định người ta, thì trong lòng họ sẽ cảm kích bạn, từ đó cố gắng phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Một tội phạm giết người đang trên đường đi, giải ra pháp trường Những người xung quanh đều quay ra nhìn Bỗng nhiên trong đám người Có một bà lão nói Coi kìa tóc của thằng nhóc này đẹp thật đó Kẻ giết người này Rơi nước mắt nói Nếu như có người nói câu này với tôi sớm hơn Thì tôi sẽ không tới nông nỗi Như ngày hôm nay Thật vậy Có lẽ chỉ cần chúng ta tán dương đối phương Đúng lúc Họ sẽ dừng việc phạm tội đúng lúc Còn nếu chúng ta buông lời mắng chửi hay chỉ trích, có thể sẽ làm cho một người tốt sinh lòng oán hận. Mỗi người khi phạm lỗi đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một mực chỉ trích lỗi lầm sẽ chỉ khiến họ cảm thấy uất ức. Cái họ cần là được thấu hiểu, được bao dung chứ không phải trách cứ. Nếu như có thể thông cảm thì cho dù bạn không nói câu nào cũng đã khuyên được người khác hướng thiện rồi. Chúng ta luôn khoan dung cho khuyết điểm của bản thân, nhưng lại luôn soi mói, khiển trách nặng nề đối với người khác. Nhưng việc buông những lời nhiếc móc cay nghiệt là không cần thiết, dù bạn có lý đi chăng nữa. Trên đời này, không có người xấu tuyệt đối, nhưng một khi người xấu phạm lỗi, chúng ta không nghe họ biện giải, cũng không tha thứ cho họ, mà chỉ chăm chăm trách cứ lỗi lầm, làm cho họ nảy sinh tâm lý đề phòng và thủ khét người khác. Từ đó, càng chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi, gây ra hành động trả thù nghiêm trọng hơn. Cho nên, dù đối phương tội ác tày trời, cũng không thể nói họ hoàn toàn sai. Việc tự cho rằng mình là người đạo đức cao thượng, thích đứng từ góc độ đạo đức để phán xét hành vi cử chỉ của người khác, không thể chứng minh bạn cao thượng hơn họ, mà ngược lại chỉ càng cho thấy bạn hẹp hòi, khắt khe, khiến người khác phản cản. Nói cho khéo, nói cho hay Chuyện gì liên quan đến cuộc đời người khác thì cho dù mắt thấy tai nghe cũng không nên mở miệng Đừng nói bừa những điều làm tổn hại đến người khác dù chỉ là chuyện phiếm Kết oán thủ, gây phiền phức, tổn hại âm đức đều từ đó mà ra Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Đoạn này Đại sư Hoàng Nhất muốn nói với chúng ta rằng Không được nói điều ác ý gây tổn thương đến người khác Dĩ nhiên, nếu là người thông minh thì sẽ không oán hận khi nghe thấy có người phê bình mình. Không thể vì người khác nói khó nghe mà cho rằng nhân phẩm của họ có vấn đề, hoặc họ có thành kiến với mình. Nhưng về phía người nói, tại sao không thể thay đổi tính cách, nghĩ cho đối phương nhiều hơn, nhận xét, dễ nghe hơn? Quả thực, nhiều khi chúng ta không hề có ý định làm tổn thương người khác, nhưng vì không thể kiểm soát lời ăn tiếng nói mà toàn thốt ra những điều khó nghe về họ. Con người nên thường xuyên nói những lời động viên, khích lệ, khen ngợi làm cho người khác vui vẻ. Nói lời tốt đẹp nhiều hơn và bớt nói xấu đi, đây cũng là một cách tu hành. Nhà văn Phật giáo nổi tiếng người Đài Loan Lâm Thanh Huyền, khi còn học trung học là một học sinh cá biệt vô cùng nghịch ngợm. Rất nhiều giáo viên đều thấy ngao ngán cho rằng cậu học sinh này đã hết thuốc chữa rồi Nhưng thầy Vương Vũ Thương dạy ngữ văn thì lại chân thành nói với cậu rằng Tôi dạy học đã 50 năm rồi, nhìn thôi cũng thấy em là một học sinh có năng lực Chính câu nói này đã thắp sáng con đường đời của Lâm Thanh Huyền Từ đó cậu phấn đấu vươn lên, cuối cùng trở thành một nhà văn xuất sắc Điều thú vị là trên con đường hòa nhập vào xã hội Lâm Thanh Huyền cũng nói như vậy Và đã giúp một tên trộm thay đổi hướng thiện Một ngày nọ Lâm Thanh Huyền đi qua một cửa hàng thịt dê Thì đột nhiên nghe thấy tiếng một người đàn ông trung niên nhiệt tình gọi mình lại Người đàn ông xa lạ đó kéo tay Lâm Thanh Huyền và nói Chắc chắn ông Lâm Tây không nhớ tôi Lâm Thanh Huyền nói với vẻ lúng túng Ngại quá tôi thật sự không nhớ ra đã gặp ông ở đâu Người đàn ông trung niên mới kể với ông ấy, 20 năm trước, ông ta là một tên trộm sừng sỏ từng thực hiện hàng ngàn phi vụ với thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Nhưng cuối cùng vẫn có một ngày ông bị cảnh sát bắt được. Lúc đó, Lâm Thanh Huyền đang làm phóng viên cho tòa soạn đã đến thăm tên trộm này. Khi nghe cảnh sát kể lại mọi chuyện, Lâm Thanh Huyền không nén nổi, thể hiện sự kính trọng đối với tên trộm. Bởi vì người ta có thể ăn trộm Với thủ đoạn chuyên nghiệp Tới mức tinh tế như thế rất hiếm gặp Còn tên trộm Một thanh niên với khuôn mặt nhã nhặn Lại đứng trước mặt cảnh sát vỗ ngực nói Đại trượng phu dám làm dám chịu Nếu là chuyện tôi làm Thì tôi sẽ nhận hết Hành động này gợi lên trong lòng Lâm Thanh Huyền muôn vàn cảm xúc đan sen Khi quay về Ông đã viết một bản thảo đặc biệt Cảm khái Một tên trộm suy nghĩ tỉ mỉ như vậy Thủ pháp khéo léo như vậy Phong cách đặc biệt như vậy Lại có khí phách nho nhã đến thế Nếu như không làm trộm Thì dù làm nghề gì cũng sẽ đạt được thành tựu cho coi Không sai Ông chủ này chính là tên trộm năm đó Bài viết của Lâm Thanh Huyền Đã lay động ông Thế nên sau khi ra tù Ông đã bỏ nghề cũ Và mở một cửa hàng thịt dê Thích được khen Ghét bị chê Là bản tính của con người Người miệng lưỡi ngọt ngào chưa hẳn là người tốt, nhưng người tốt chắc chắn sẽ nói ra những lời thiện trí. Nói lời hay cũng như chúng ta làm một việc tốt vậy, nó phải xuất phát từ ý tốt. Thật lòng muốn làm đối phương vui vẻ, cảm thấy được khích lệ chứ không phải nịnh đọt hùa theo người khác. Nói lời ác ý thì không cần học cũng biết, nhưng muốn miệng nói lời hay thì cần rèn luyện trong thời gian dài. Hãy tập kiềm chế mỗi khi không nhịn được muốn nói thẳng, nói thật. Mới đầu có thể bạn không quen, nhưng chỉ cần bạn vững tâm và ý thức được có nói ra cũng không giúp được người khác, thậm chí còn gây bất lợi cho đối phương, thì dần dần thói quen sẽ được hình thành. Sau đó, bạn có thể thử nói nhiều lời tốt đẹp hơn. Bạn sẽ phát hiện nói lời hay không khó chút nào. Dĩ nhiên, lời hay phải phát xuất từ đáy lòng Chứ không phải nói một đằng, nghĩ một nghẹo Chỉ cần bạn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Biết cho dù là lời phê bình xuất phát từ ý tốt Cũng sẽ gây tổn thương cho người khác Thì tự khắc bạn sẽ biết được thế nào là lựa lời khuyên giải Bỏ thói quen xấu bằng cách tự kiểm điểm mình Tự hiểu ra Con người có rất nhiều thói quen Nếu muốn thay đổi thì phải làm cách nào? Nếu liệt kê ra nhiều điều rồi muốn thay đổi cùng một lúc thì sẽ mệt mỏi mà hiệu quả lại thấp. Theo kinh nghiệm của tôi, đầu tiên nên chọn một vài điều rồi cố gắng tự kiểm điểm và sửa đổi dần dần. Khi thay đổi được rồi thì dần tăng thêm thôi. Đại sư Hoàng Nhất, Sửa Thói Quen Đại sư cho rằng khi sửa đổi những khuyết điểm và thói quen xấu trước đây, người ta thường vội vàng muốn sửa đổi được ngay lập tức. Nhưng trên thực tế thì người càng nôn nóng lại càng khó sửa đổi thói quen xấu, vì đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ví dụ một số người có thói quen hút thuốc, nếu như tự dưng không được sờ đến thuốc lá thì sẽ trở nên bực dọc. Thế nên dù biết rõ hút thuốc có hại cho sức khỏe, họ vẫn không kiềm chế được ham muốn hút thuốc nên lại ngựa quen đường cũ. Vậy phải làm sao để sửa được thói quen xấu? Đại sư cho rằng phải làm từ từ. Mỗi lần từ bỏ một khuyết điểm, bỏ được rồi thì mới sửa đến cái khác. Từ bỏ thói quen xấu đồng nghĩa với việc bạn đã hình thành một thói quen tốt. Ví dụ bạn có thể tập uống trà thay cho thói quen uống rượu hút thuốc. Có một người có thói quen cứ phải xem TV thì mới ngủ được, nhưng làm vậy rất lãng phí và cũng không cần thiết. Sau đó anh ta nghĩ ra một cách, thay vì xem TV, anh ta đọc sách cho đến khi buồn ngủ mới thôi. Hơn nữa, cho dù trước khi ngủ chỉ đọc một trang sách, thì sau một thời gian dài, ắt sẽ có thu hoạch lớn. Nhớ rằng, chúng ta nhất định phải lấy thói quen tốt để thay thế cho thói quen xấu, chứ không được làm ngược lại. Ví dụ có người sau khi cai thuốc thì lại rượu chè, ăn uống quá độ. Vậy có khác nào thay thế thói quen xấu bằng một thói quen xấu khác? Khi chúng ta quyết định từ bỏ một thói quen xấu, thì tốt nhất đừng nói với bản thân tôi muốn từ bỏ thói quen xấu, mà nên nói rằng tôi muốn luyện một thói quen tốt. Ví dụ bạn không thích tắm rửa, bạn nên tự nhủ rằng từ hôm nay tôi muốn trở nên sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa một lần. Nếu chỉ nghĩ tôi muốn từ bỏ thói quen không thích tắm rửa thì khả năng sẽ không bao giờ từ bỏ được. Tại sao như vậy? Bởi vì bạn không có mục tiêu, bạn không biết bao nhiêu lâu tắm một lần mới được coi là thích tắm rửa. Chờ khi bạn quen với việc tắm mỗi ngày một lần thì 3 ngày không tắm bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Đây chính là sức mạnh của thói quen tốt. Khi sửa đổi thói quen cũ của mình chúng ta rất dễ mềm lòng với bản thân. Không thể quyết tâm kiên trì thực hiện Ví dụ có người muốn giảm cân nên không ăn thịt 5 ngày liên tục Nhưng đến tuần cuối lại ăn một bữa thật no nê để bù đắp cho bản thân Ăn xong lại nghĩ ăn thịt vẫn ngon hơn Thôi béo một chút cũng được Thế là kế hoạch giảm cân đổ bể Đại sư Hoàng Nhất là người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân Dù là một cao tăng nhưng ngài vẫn cho rằng mình còn nhiều thói xấu Đại sư đi sâu nghiên cứu và rất chú ý đến phương pháp thay đổi thói quen Trong một lần diễn giảng, ngày liệt kê một vài thói quen con người nên bồi dưỡng và duy trì Nay xin nêu ra để mọi người tham khảo Đầu tiên là không nói khi đang ăn Nói chuyện trong khi miệng đầy đồ ăn không những gây cản trở cho việc tiêu hóa mà còn rất bất lịch sự Thứ hai là ăn uống đúng giờ Đối với người xuất gia ăn cơm đúng giờ là một giới luật Đối với người bình thường, ăn cơm đúng giờ giúp chúng ta khỏe hơn Vì sẽ tránh làm hoạt động của hệ tiêu hóa bị rối loạn Thứ ba, quần áo giản dị chỉnh tề Ngày nay chúng ta có cuộc sống vật chất đầy đủ, phong phú Đương nhiên không cần phải ăn chắc mặc bền Quần áo rách rồi vẫn khâu lại mặc tiếp Nhưng chúng ta vẫn phải chú ý Ăn mặc đừng quá lãng phí Một số người cứ phải mua quần áo có thương hiệu Rồi lại sống trong cảnh kinh tế eo hẹp. Đây không phải là một thói quen tốt Quần áo không mặc nữa Thì nên giặt sạch, gấp gọn gàng Rồi tặng cho người cần chúng Thứ tư Bớt nói chuyện phiếm Bình thường mọi người đều thích Nói chuyện giết thời gian Một số người thậm chí còn ham mê chuyện này Không được nói sẽ cảm thấy Buồn chán bứt dứt Dĩ nhiên đây không phải là một thói quen tốt Bởi vì nhiều khi chuyện phiếm trong giờ làm việc sẽ làm lỡ công việc còn ảnh hưởng đến người khác nữa Nếu dành thời gian đó để học tập, làm việc hoặc dù chỉ là nghe nhạc thôi cũng có ý nghĩa hơn nhiều Thứ 5, bớt đọc tin tức tiêu cực trên báo Ngày nay trên các trang báo, trong cuộc tin tức xã hội lúc nào cũng đăng những chuyện cướp, hiếp, giết Hơn nữa được viết rất chi tiết Người vốn ngay thẳng mà đọc nó thường xuyên sẽ tất bị tiêm nhiễm. Đại sư cho rằng, mỗi ngày đọc những thông tin tiêu cực trên báo chí vốn được viết theo kiểu giật gân sẽ để thu hút độc giả, vừa lãng phí thời gian vừa làm mình bất an. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông khiến cho những thông tin như vậy ngày càng tràn lan, cho nên việc đọc có chọn lọc là vô cùng cần thiết, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến quan niệm thiện ác của bạn thứ sáu thường xuyên lao động chúng ta sẽ thích làm nhiều việc trẻ con thích chơi phụ nữ thích dạo phố đàn ông thích chơi bóng nhưng lại thường không thích lao động một số người trẻ tuổi quần áo bẩn tất bẩn chất thành núi còn lười không buồn giặt nhưng chơi game suốt cả đêm thì lại không thấy mệt những điều vừa giúp những điều này vừa giúp chúng ta rèn khả năng kiềm chế bản thân vừa có thể thanh lọc tâm hồn Nếu làm được, bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng thanh thản và phong phú. Hãy thử học theo Đại sư Hoàng Nhất, nghĩ kỹ lại xem mình có thói quen xấu nào không và cố gắng sửa đổi nó.